Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay Cũng là tập cuối cùng của bộ chuyện Thể pháp làng quê Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị trên kênh MC Định Sọn Official Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần dự đọc của Định Sọn Thương truyền Bạch Vô Thường còn có tin khác là Phạm Vô Cứu, hát vô thường tên gọi là Tạ Tất An. Hai ông là đôi bạn rất thân, họ cùng làm sai nha ở nhà môn. Một hôm hai ông đang trên đường đi công cán cho huyện lệnh, thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào. Tạ Tất An định vào nhà dân gần đó mượn một chiếc ô, ông bèn bảo Phạm Vô Cứu đợi dưới chân cầu. Nào ai biết Tạ Tất An vừa đi khỏi thì nước sông đột nhiên dâng cao, Phạm vô cứu vì sợ tà thất an tìm không thích mình Cho nên giữ đúng lời hẹn nhất quyết không chịu rời đi Sau này ông bị nước lũ cuốn trôi Sau khi tà Tất an cầm ô tất cả chạy tới Phát hiện người bạn của mình đã bị nước nhấn chìm thì vô cùng thương tâm Bèn leo lên gầm cầu treo cổ tự tử Khi chết lưỡi của ông vẫn thè ra ngoài miệng Ngọc Hoàng biết tình cảm sâu đầm của hai người Thì bèn sắc cho họ là thần tướng Hậu hạ bên cạnh thần thành hoàng Chuyên bắt kẻ xấu Có người nói rằng tên tạ thất an Nghĩa là cảm tạ thần linh Át xét được bình an Còn phạm vô cứu nghĩa là Những người phạm pháp thì không thể cứu được Trong đám giấc của Đài Loan Thường bắt gặp một cặp tượng thần kẻ thấp Người cao Bước đi một cách kỳ quái Người cứ lắc la lắc lư Người thấp chính là hắc vô thường Bởi vì mặt của ông có màu đỏ đen Trên tay lại cầm xích sắt cho nên gọi là ông xích. Còn người cao hơn gọi là Bạch Vô Thường vì sắc mặt của ông trắng Bạch. Lưỡi lại dài thẻ lẻ trên tay phe phẩy cái quạt lông vũ. Sau lưng lại còn cõng thêm cái ô cho nên gọi là ông Bạch. Cái tên hắc Bạch Vô Thường ra đời từ đó. Thương truyền hai ông chuyên đi tuần trên đường lúc đêm khuya để bắt linh hồn những kẻ xấu thí âm tàu địa phủ. Do vậy nghe thấy tính tâm của hai ông Là ai nấy đều thất kinh Nghe nói tấm lòng Bạch Phu Thường Rất lương thiện dấu người khác có đắc tội Ông cũng không để bụng Cho nên người ta gọi ông là tạ tất an Nghe nói khi người bạn của mình Bị lức nữ cuốn đi Ông vốn định nhảy sông tự tử Dùng cái chết để tạ tội Nhưng mà vì ông quá cao Hơn nữa nước sông cũng dần dần rút xuống Cho nên không được như ý Đành phải treo cổ lên dầm cầu Lè lưỡi rất dài Sau đó mà hình tượng của ông là một người dáng cao và có lưỡi rất dài Còn nắp vô thường thì lại rất nóng tính Đó là do khi mà nước sông dâng lên cao quá đầu Cần kề cái chết Ông vẫn đang dãy rùa giữa con nước lớn Cho nên sắc mặt chuyển thành màu đỏ đen Từ đó tính khí trở nên gắt gầm Không chịu tha thứ cho người phạm tội với nên một khi mà không cẩn thận đắc tội với ông Không kể mắc tội gì ông ấy đều sẽ không bỏ qua Vì vậy gọi là Phạm Vô Cứu mỗi khi đi chơi hội chùa trên người của tường Hắc Bạch Vô Thường Có treo một sâu bánh là bánh cô độc Nhiều người phụ nữ xin mang về cho trẻ nhỏ trong nhà của mình ăn Nghe nói ăn rồi có thể khiến cho trẻ nhỏ bình an trống lớn Kẻ nào dám to gan gọi hai chúng ta lên đây Có biết quỷ sai chúng ta ở âm giới rất nhiều việc Hác vô thường nghiêm giọng nói Còn bạch vô thường mỉm cười Trên tay phe phẩy quạt lông vũ Thế ra là ngươi tin tiểu từ nhà ngươi Có chuyện gì nói nhanh lên Chúng ta không có thời gian tiếp chuyển ngươi đâu Lăng thiền hờn lạnh ánh mắt sắc lạnh Nhìn hai vị quỷ sai lệnh lùng nói Cha mẹ ta giam cầm ở đâu Hác vô thường liền quát Ngươi là sứ giả của nhân gian Ngươi không có quyền sen vào chuyện của âm giới Lăng Thiên ánh mắt ánh lên bộ tiết sắt khí cầu liền gắn lên từng chữ ta hỏi lại lần cuối cha mẹ của ta hai người họ ở đâu Lăng Thiên lạnh lùng nhìn hai vị quỷ sai trên người họ bồng lên sắt khí như là muốn ăn tươi nuốt sống hai người không khí trở nên nặng nề bao trùm mọi thứ xung quanh hát bảnh vô thường hoàng sợ khi nhìn thấy trên người của Lăng Thiên tỏa ra một sắt khí nồng đậm giống như là một cỗ lực lượng từ thời thượng cổ Như muốn nhấn chìm đi tất cả mọi thứ Hác bạch vô thường cảm thấy tình thế Không được chủ quan cho mấy Hai người bọn họ muốn chạy trốn khỏi nơi đây Lăng thiên cười lên khùng khục man sợ mà nói Các người muốn chạy trốn sao Không dễ đầu hắc bạch vô thường Hai người còn chưa trả lời câu hỏi của ta Sao lại muốn đi Ánh mắt của cậu ta lé lên hùng quàng rồi quát lớn Hỗn nguyện chí pháp Phụng huyết trí lực Chốc mộc tinh lưới bùa gây thay sư trừ thủy khí hiện hung ra hình Nghe tăng hạ linh tùy hành tùy sai Bắt ăn tươi nội tà ngoại ý Tuân mệnh hành chốc quỷ trừ ma Đằng vân giá võ ai qua Phục thi cố khí điều tra giang hình Đổi vài thiên trụ ta càng kinh sợ Ra đây cho ta phụng huyễn Làng thiền gầm lên Từ hư ảnh của phụng huyễn hiện đằng sau lưng Ngần cổ kêu lên trên không trung Hắc bạch vô thường hoàng sợ lắp bắp nói Ta... ta... chúng ta không biết Hai chúng ta là quỷ sai nhỏ bé Ngài muốn biết thì gặp Diêm Vương Đại Nhân Địa mẫu hay là mẫu địa phủ Có tài liệu gọi là địa mẫu nương nương Hay là quảng cung công chúa Là nữ thần quản lý vùng địa chỉ Nguồn gốc cho mọi sự sống Và là một vị thần quản lý âm phủ trong điện của Việt Nam và Trung Quốc mà là vũ tổ sáng lập luân hồi trong thần thoại Trung Quốc. Điểm mấu trong thần thoại Việt Nam là phiên bản nữ của Diêm La Vương đứng đầu thập điện Diêm Vương, chịu trách nhiệm giám sát linh hồn người chết. Còn lại trong thần thoại Trung Hoa, địa chỉ mẫu là nữ vũ tổ sáng tạo luân hồi, sinh ra từ giọt tinh huyết của thần văn cổ. Còn lại một bài tích về Điêu Mẫu cai quản đất đai Và các địa chỉ Có thể ba truyền thuyết này nói về ba nhân vật khác nhau Ba vị trí địa mẫu khác nhau Nhưng đều được gọi chung là địa mẫu Có nghĩa là mẹ của đất Diệm là vườn là một mẫu được gọi là địa mẫu Bà vốn là con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế Thường tắt truyền tài khi sinh ra Cơ thể của bà bị hủy hoại Bốc mùi hôi thối vô cùng kinh hãi Buồn bã vì mọi người xa lánh, bà rời khỏi thiên phủ, khi hạ Phàm cô đào một cái hang sâu trong lòng đất, đến mức một tiền sáng không thể lọt vào, để không ai phải nhìn mình nữa. Bà đặt tên cho ngôi nhà mới của mình là địa phủ. Thế nhưng ngày u buồn quá chán nản cô tự cắt chiếc bóng của mình và hóa phép để chúng tôi làm những người bạn tâm sự cùng nhau, bởi vì họ được tạo ra từ tâm trạng u uất của bà. Cho nên hình dáng cũng chẳng mấy đẹp đẽ Lại có bóng của riêng mình Vì chính bản thân họ là chiếc bóng Dần dần sau đó gọi là quỷ Thế nên là mới có câu Xấu như mà chê quỷ hình Có một truyền thiết khác nói về âm giới Người sinh ngày càng nhiều Thiên tai loạn lạc Kẻ giết người hại nhau Khiến cho một số linh hồn có bóng dáng quỷ Cũng đếm không xuể Một mình mẫu không thể giải quyết Lúc quỷ lại không đủ thông minh để bảo vệ công việc thay bà, cho nên trọn ra linh hồn của người tạo ra đồ ánh sáng lúc sinh thời và phong là cửu điện Diêm Vương. Địa phủ từ đó chia ra cửa sổ kính xoay âm hồn. Cô mà sau khi chịu đựng không còn nơi nào để đi thì cứ tiếp tục ở lại địa phủ. Chúng ta cứ như vậy hợp lực cùng bọn ma mới để làm loạn. Thành Mẫu là người Đức muốn dùng đạo để thu phục chúng ta, cho nên ngày đêm nghĩ cách giải quyết ổn định công việc. Đồng lúc đó, lũ quỷ dẫn đến hai linh hồn. Một người thì cuộc đời của tất cả nhân sinh, cho đến thượng cầm thú như anh ta, sống đời của tất cả chúng ta sinh ra. Còn người nữ thì không nhớ gì cả. Cả mình cũng chẳng nhớ là ai. Biết ngay đây là một người của nhà trời phái xuống giúp việc, Bà Bền Phong người nam chuyển luân vương cai quản luân xa, người trên bánh xe luân hồi mà lo đầu thai chuyển thế cho âm hồn. Sức lực cùng với địa chỉ của vương kia trở thành thập điển diêm vương. Người còn lại kia là gọi là mạnh bà, đảm bảo công việc pha cháo lú, cho linh hồn ăn thịt để bọn họ quên đi mọi thứ ở kiếp trước, khi bắt đầu đi thái ngánh. Làng thiền lập là pháp đàn đã chuẩn bị từ trước, Rồi cậu quay sang nói với hắc bạch vô thường Hai về chịu khó ở đây canh giữ sát cho ta Xong việc ta sẽ đền bù hai người Tiệc diệu ê hề Hắc bạch vô thường hai người nhìn nhau Thảo luận một lúc rồi nói Ngài cứ ở yên hai chúng tôi canh cho ngài Chúng tôi không cho ai động vật sát của ngài Dù con mũi cũng không lọt qua Nói xong hắc bạch vô thường Bắt tay niệm chú tạo thành kết giới xung quanh ngôi miếu Không ai nhìn thấy ngồi miếu kể nữa. Sòng xuời lăng thiên đặt hai cây đèn hoa sen, ở hai bên cầu buộc hai sợi chỉ đỏ, với cây đèn hoa sen rồi cầu niệm chú ngữ. Thiên địa huyền tông vạn khí bản căn, nghiễm tù ức kiếp, chứng ngô thần thông, tàm giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hiểu kim quang, phúc ứng ngô thân, thì chi bất kiến, thính chi bất văn, bảo là thiên địa dưỡng dục quần sinh, Đồng kinh vẫn biến thần hữu quang minh, tạm giới thị vệ, ngũ đế ty nghênh, vận thần chiếu lễ dịch sự lôi đỉnh, quỷ yêu tang đảm, tịnh quái phong hình, nội hữu phích lịch lôi thần ẩn danh, đồng tuệ giao triệt ngũ khí đằng đằng, kim quang tức hiện phật hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh. Kim quang sáng rực bao phủ thân thể của Lăng Thiên, Làng thiền dùng thuật hồn du địa phù Mà thầy cậu đã dạy Từ 49 ngày trước có thể Chiều kín lục phán Còn có thể trả xét sinh tử Thỏa mạng của thí nhân Thu thuật này thường có quỷ để sai khiến Nhưng chớ có sợ hãi Vì quỷ không có ác ý Chỉ có nhu quỷ mới thật tu được Có thể sai khiến quỷ sai Nhưng mà đừng đùa với quỷ Vì sẽ bị chúng trừng trị nghiêm khắc Thu thuật này Cần trên dưới 7 năm Cần dùng tổ tùng trên 7591 cái áo quán dày 49 phân, dài 7 xích. Mỗi ngày vào nửa đêm nằm thẳng, đầu hướng đông chân hướng tây trong áo quan ý tưởng chân hồn của mình có thể thoát ra khỏi thân để đi dù nơi địa phủ. Dùng thất xa vẽ một đảo âm phủ rồi uống, rồi gõ răng 7 lần, đánh trống 7 lần rồi đọc 7 chú sau. Lục phổ thần linh quản hạt thương sinh Ngô kìm đắc trợ hồn vãng chiều khanh Giải thế thiện ác dĩ phụng kỳ công khiển phái quỷ sai Bồi ngô đồng hành Pháp đánh chống trời là dùng hai lòng bàn tay bị tay lại Sau khi mười ngón ôm đầu lấy ngón thực để lên trên ngón chung Dùng hai ngón chung gõ nhẹ đà thông hậu não Tài nghe tiếng lành lành Tương truyền trong quá trình đi xuống âm gian Sau khi người ta chết đi thì quan ải đầu tiên là qua quỷ môn quan, rồi liền phải đi qua một con đường gọi là đường hoàng tuyển. Hai bên đường nở rộ một loài hoa đẹp, chỉ thấy hoa nở không thấy lá xanh, người cói dương gian gọi là hoa bỉ ngạn. Con đường này cần phải đi rất lâu, đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ gọi là vong xuyên hà. Trên sông có một chiếc cầu đá gọi là cầu nại hà, Bờ đối diện bên kia của cây cầu có một ngọn đất gọi là Vọng Hương Đài. Bên cạnh Vọng Hưng Đài còn có một cây đỉnh nhỏ gọi là Đỉnh Mạnh Bà. Ở đó có một người tên là Mạnh Bà trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chiến canh. Uống cành Mạnh Bà sẽ khiến người ta quên đi tất cả mọi chuyện. Bạn đã bao giờ ngắm nhìn phong cảnh trên đường xuống suối vàng, ngắm hoa bì ngàn xinh đẹp, Từ mình bước trên cầu nại hà Quan sát phong cảnh tươi đẹp Của vong xuyên hà Trang điểm trước tam sinh thạch Cần tiếng ca trên vọng hương đài Nếm từ mạnh bà thang thơm ngon không Bên bờ sông vong xuyên Còn có một tảng đá gọi là tam sinh thạch Ghi chấp lại đời trước Đời này và đời sau của mỗi người Đi qua cầu nại hà Đứng trên vọng hương đài Nhìn nhân gian một lần cuối cùng Sau đó mới đi vào cõi âm tào địa phủ Nơi chân trời còn lạ bao phủ Cô đơn dây lệ người không ở lại Bị ngàn rực rỡ bày trọng gió Hoa đỏ không lá buồn bi thương Người chết được gọi là quỷ truyền thuyết kể rằng Con người sau khi chết hóa thành quỷ Xương thịt nằm trong đất Hồn phách bay lên trời Máu hòa vào trong nước Mạch lặn vào bên trong sông Tiếng lẫn vào bên trong sét, Động tác hòa vào gió Mắt trở về nhật nguyệt Xương về với cây cối gần về với núi non, rằng về với đá, mỡ về với xương, lồng tóc về với cây cỏ, hơi thở hóa thành vong linh mà quay về U Minh. nơi gọi là U Minh chính là suối vàng, địa phổ, âm phủ địa ngục, quỷ vực. Có điều những cách xưng hồ này đều từ thời xa xưa. Làng thiền từ vòng hương đài xuống dưới không lâu đã có thể cảm nhận được cho dù đi đến nơi nào vẫn sẽ luôn có một, hai tầm mắt dõi theo. Sở dĩ làng thiền biết được là vì quỷ thân của gã có trực tiếp trời sinh vượt qua ngũ giác Nếu như có khả năng nguy hiểm, vậy trên lưng, trên vai, trên cổ của gã đều sẽ dồn dập dựng thẳng. Lăng thiền nhìn bốn phía, trên bốn phía bắc phổ vô thường, dồn ràng không ít quỷ sai, không có việc làm đi qua đi lại giữa những quầy hàng quán rượu. Thoạt nhìn không phát hiện ra được gì khả nghi, nhưng cậu vẫn chú ý tới có một hai quỷ sai chỉ đứng dở vào khúc quanh tường không làm gì cả, mà từ hồ vừa nãy cũng đã từng thấy hai người này. Tòa cao ốc ở phía dưới nhưng thật ra là một tòa diêm la địa ngục, cái này liền có chút dọa người. Diêm la địa ngục đây chính là ở minh giới, dưới suối vàng. Tại sao lại ở chỗ này? Lăng Thiên đang mải mê suy nghĩ thì bất chợt một quỷ hồn lên tiếng, "Cậu mới xuống đây phải không?" Lăng Thiên gật đầu, quỷ hồn lại nói, "Chắc cậu không biết là phải nguyên lai, kia Diêm La Địa Ngục chỉ là một gọi, trên thực tế nơi gọi là U Minh chính là Suối Vàng, Địa Phủ Âm Phủ, Địa Ngục và Quỷ vực. Có điều những cách xưng hô này từ thời xa xưa, ngày nay ở thế kỷ 21 mọi thứ đều phát triển nhanh như gió." Không phải trào lưu dần trở thành trào lưu Ô mình địa phổ có cách gọi mới Tên là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hoàng tuyển dẫn lộ Quỷ hồn đang thao thao bất tuyển Thì có một ác linh người thì mùi người sống nó liền kêu lên Có người sống trên dương gian xuống đây Một bà lão đứng nhìn một người đang lầm lỗi đi cùng đoàn người để vào thành Người đàn bà hiền hậu mỉm cười Một quỷ sai linh tiếng Mạnh bà người đó là ai vậy Người đàn bà phúc hậu không ai khác Chính là mạnh bà Mạnh bà cười mà đáp Người này chính là phường hoàng một trong tứ linh Hai quỷ sai hạ hốc miệng lắp bắp nói Là phượng hoàng sao Mạnh bà gật đầu Trong lúc mà xuống dưới âm phổ Lăng thiên đứng ở trên bờ hoàng tuyển Cầu ngắm nhìn hoa bì ngàn mọc bên bờ sông Vong Xuyên Lăng thiên đưa tay lên cánh hoa Cậu bị gai bì ngàn đâm vào tay ký ức kiếp trước hiện về. Mẹ ơi, con đâu mẹ bắt được con đấy. Phụng Nhi con chạy từ từ không ngã. Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ mỉm cười. Người phụ nữ ấy rất đẹp đôi mày lá liễu. Mắt to tròn lông mịt cọng vút. Môi hồng nhỏ nhắn hình trái tim. Mẹ tìm xem Phụng Nhi ở đâu. Mẹ tìm con đây xem nào Phụng Nhi bé bỏng của mẹ ở đâu nào. Tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên. Mẹ thua rồi không bắt được Phụng Nhi. Bất trần hai dòng lệ của Lăng Thiên rơi xuống cánh đồng hoa. Bật giác Lăng Thiên gọi một tiếng. Mẹ ơi! Một vầng hào quang xuất hiện đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Niệm Phật hiệu Nam Mô A-di-đà Phật. Lăng Thiên nhìn người vừa mới xuất hiện liền hỏi. Ngài là ai? Địa Tàng Vương liền đáp. Ta là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cũng là u minh giáo chủ ở đây Hình thường Bồ Tát Địa Tạng Trong tư thế ngồi là một vị Bồ Tát Với vầng hào quang trên đầu đầu đội mão tỷ lư Ngồi trên tòa sen do đề thính Đỡ trên tòa sen Tuy khí của Ngài chính là viên ngọc như ý Mà Ngài thường cầm nơi tay trái Thường trừng cho ánh sáng Xua tan bóng đêm Còn tay phải cầm tích trường để mở cửa địa ngục Một suốt tranh tượng ở Việt Nam và Trung Quốc có khắc họa hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng, đội mũ thất Phật và mặc áo cà xa đỏ. Hồi đời quá khứ thuộc về kiếp bất khả thuyết, thì tiền thân của Đức Địa Tạng Bồ Tát lại sanh, làm ông đại trưởng giả, rất hào tộc và có đức độ. Đương thời kỳ ấy có Đức Phật hiệu là sư tử phấn cấn cổ túc vạn hạnh như lai ra đời. Một bữa khi ông trường giả tình cờ gặp vị Phật ấy thần tướng tốt đẹp, ngàn phức trang nghiêm, thật là tuyệt thắng trên đời. Sự này chưa thấy, ông càng xem lại càng thương và càng kính, làm cho ông xanh lòng hân hạnh bội phận. Ông bèn lại gần cúi đầu chắp tay mà thưa. Bạch Thế Tôn tôi trộm thấy cái dung quang của ngài rất đoan trang nghiêm nghỉ và viên mãn trăm phần, càng ngó lại càng tươi, càng nhìn lại càng đẹp. Thật là chẳng ai có cái báo thân như vậy. Nhưng mà tôi từng nghĩ rằng nếu được quả tốt ắt có nhân lành. Vậy chẳng rõ kiếp trước, Ngài làm những hạnh nguyện gì mà ngày nay cảm được thân tướng tốt đẹp như vậy. Xin Ngài từ bi giảng dạy cho tôi biết, chứ tôi đây cũng lấy làm ước ao sao được cái tiếng hảo ấy. Sư tử phấn tấn cổ túc phận hành như lai, thấy ông trường giả có lòng ước sự làm lành, cho nên Ngài liền nói, Nếu người muốn đường kim thân diệu tướng như ta đây thì phải phát tâm tu hành, trải vô lượng kiếp cầu đạo bồ đề và một lòng tinh tấn màu độ hóa tất cả những loài chúng sanh thọ khổ, cho thoát khỏi con đường tội báo và được phần khói lạc tiêu diêu. Do cái duyên phước ấy mà ngày sau sẽ cảm đăng tướng hảo như ta đây chứ không khó gì. Ông Trừng già nghe phần dạy báo như vậy thì liền quỳ xuống trước mặt ngài mà phát nguyện têng nguyên từ nay cho đến đời vị lai, không biết bao nhiêu kiếp số về sau, nếu có chúng sanh nào ở trong sáu đường bị thống khổ về sự tội báo thì tuy dù đủ phương tiện mà độ cho được giải thoát tất cả, chừng đó tôi mới chứng quả Phật. Vì trong kiếp làm chừng già nói trên, Đức Địa Tạng có phát lời đại nguyện như vậy, cho nên từ đó đến nay, trải qua trăm ngàn vạn nức na do tha Không biết bao nhiêu kiếp số mà Ngài hãy còn là một vị Bồ Tát. Trong truyền Thần Tăng có nói rằng, sau khi Phật Thích Ca nhập Niết 1508 năm, nhằm đời nhà tốn Niên Hiểu Vĩnh Hy năm thứ tư, thì đức địa Tạng Bồ Tát Giáng Xanh tại nhà vua nước Tân La, Ngài tục tánh là Kim, tên là Kiều Giác. Khi được 24 tuổi Ngài xuất gia tu hành, có rất theo một con chó trắng kêu là con Thiện thinh, Qua tỉnh Giang Nam huyện Thanh Dương, về phía đông vụ Trì Châu, Ngài lên Trinh đành núi Kiều Hoa ngồi thiền định trọn 75 năm. Đến đời nhà đường Niên Hiệu Khai Nguyên năm thứ 16, tối 30 tháng 7, Ngài Trứng Thành quả đạo. Lúc ấy Ngài đất được 99 tuổi và cũng còn ở trong đồng núi Kiều Hoa. Thời đó có một vị các lão là ông bẫn công sẵn lòng từ thiện hay làm những sự phức xuyên, Trong nhà ông thường năm, mỗi khi mà trai tăng là 100 vị, mà ông chỉ thỉnh chín vị, còn một vị dành để thỉnh ngài cho đủ số. có một bữa kia, ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất, ước vừa chạy đủ một cái y càng xa của ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho thì ngài ấy lấy y trải ra, trông hết cả khoảng đất tại cạnh núi. Ông Mẫn Công thích sự thần kỳ như vậy, Biết là một vị thánh tăng cho nên lại càng bội phận hoan hỷ, mà nguyện cũng hết đứt ấy. Còn người con thì ông xin xuất gia theo ngài. Ít lâu sau, ông cũng đi tu trở lại đầu cư viết con, tức là thầy Đạo Minh Hòa Thượng. Sau ngài lại thiền đình 20 năm, đến đời của nhà đường Niên Hiểu Chí Đức Thứ Hai, bữa 30 tháng 7 ngài nhập diệt. Vì có sự tích của ngài truyền thích như vậy, cho nên người đời sau tạo tượng mà thờ ngài, Bên ta có thầy Đạo Minh Còn bên hiếu có tưởng ông Mẫn Công đứng hầu Và mỗi năm đến ngày 30 tháng 7 Ai cũng làm lấy kỷ niệm ngài là do tích đó Lăng thiên nói Ngài đến đây ngăn cảnh ta phải không? Địa tàng vương mềm cười lắc đầu Lăng thiên gắn lên từng tiếng Ngài muốn bảo trè cho lão diêm lao vương Được lắm vậy thì ngài xem ta đây Nói rồi Lăng thiên tay bắt ấn miệng niệm chú ngữ Tiên địa chi văn Nhật Nguyệt Chi Tinh, cường trấn tứ hải thần sư sách phạt, bất tị hào cường tiền sắt ác quỷ, hậu trảm dạ quang, hà thần bất phục. Hà quỷ cảm đương cấp cấp như luật lệnh. Niệm tằng vương Bồ Tát đã bất ẩn niệm chú pháp, hai pháp lệnh và chạm vào nhau tạo nên vô nổ chấn nhiếp, những con quỷ đang đứng quanh đó, các con không chịu được thì hồn phi phách tán. Địa tàng vương Bồ Tát nói, ta biết con đến đây với mục đích gì, con đừng làm tổn hại chúng sinh ở cõi địa ngục, việc làm của con ta không can thiệp. Địa tàng vương niệm Phật hiệu a di Đà Phật. Nói xong thì địa Tạng vương Bồ Tát liền biến mất vào hư vô. Sau khi lặng thiền xuống âm phổ thì trên thiên giới thiền đế đứng ngồi không yên, khi Đức Phật nhập Niết Bàn ngài đất tin đoán vào thời mạt Pháp Tà Ma, Ma quỷ lên ngôi cách đầy hơn 2500 năm về trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giữ ngôn, sau khi ngài thế công chính là vào thời kỳ mạt pháp, thì Phật pháp mà ngài truyền sẽ bị phá hư, xiệt vong và trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân làm giả thiện tri thức, đều chúng sinh lầm đường lạc lối. Chúng sinh chỉ tham tiền tài vật chất tích lũy để giàu, cũng không tu phúc đức chân chính. Có kẻ còn bắt đầu buôn bán nô tỷ, bắt nô tỷ cày dụng trồng trọt siêu cao thúy nặng. Ngoài ra còn đốt phát rừng làm tồn hại sinh mạng chúng sinh. Không có một chút thiền tính từ bi nào nữa. Đến thời này xã hội nhân loại cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sự tình khác lạ. Một là thủy hàn bất điều ngũ cốc bất thục, dịch khí lưu hành từ vong giả chúng, Tức là khí hậu dị thường Thiên tai nhân họa xảy ra thường xuyên Nước hạn hán ngũ cốc không chín Bệnh dịch làm chết nhiều người Hay là ác nhân Chuyển đa như hải trung sa Thiền già thầm thiểu nhược nhất nhược nhị Ý nói là đạo đức xã hội trượt dốc Người ác nhiều như là cắt trong biển Người lương thiền lại vô cùng ít ba là kiếp dục tần cố Nhật nguyệt truyền đoàn Nhân mạnh truyền thúc Tứ thập đầu bạch nam tử dâm điệt Tinh thần yêu mệnh, hoàng thọ lục thập, nam tử đoàn thọ, nữ nhân thọ trường, thất bát cửu thập, hoàng chí bách tuế, đại thủy hốt khởi thốt chí vô kỳ, thế nhân bất môn cố vì hiếu thượng, chúng sinh tạp loại bất phân thảo tiễn. Một nghịch phù phiêu ngư thực đạm. Ý nói là đến thời mạt pháp thì mặt trăng mặt trời luân chuyển làm thời gian ngắn lại hơn Vị thí tuổi thọ của con người cũng nhanh chóng kết thúc. Người 40 tuổi đắt đầu bạc, già trước tuổi, nằm giới vì dâm dục phóng túng cho nên tinh lực cạn kiệt mà chết điểu có thể chỉ sống thọ đến 60. Nằm thọ ngắn thì nữ lại thọ dài, có thể sống đến 7, 8, 9, 10, thậm chí là 100 tuổi. Lúc này xã hội loài người đang rơi vào tình trạng giáo pháp đạo đức con người suy yếu, yêu mà quỷ quái lên ngôi, Chúng ngư thích dục là không có lòng từ thương, mạng sân hận đố kỳ lẫn nhau. Từ thập giới lòng hành khắp nơi, kỳ nền chiến tranh liên miên, từ từ cướp bóc khắp nơi, chấp lòe xấm động gió giữ mưa to, thiền tài nhân họa thương vong vô số, lũ lột khắp nơi, thậm chí là còn tàn sắt lẫn nhau, dần chúng rơi vào trong lầm than. Các vong linh linh hồn không được đầu thai, một số quay lại trả thù làm loạn nhân gian, nhưng đều bị hồn phi phách tán bởi nhóm người, ngũ tướng kỷ binh. Còn một số khác thì cùng yêu ma cực kỳ hùng mạnh. Chính cái cồn bằng vàng đó chính là sự tượng trưng cho 9 tầng mây, nơi thiên phụ và địa mẫu đang ở. Ngoài ra nó còn tượng trưng cho lòng trung thành của loài người trần trục đối với thánh thần. Chính cái cồn gỗ đó chính là sự tượng trưng cho 9 tầng mây, nơi thiên phụ và địa mẫu đang ở. Ngày đầu tương truyền rằng khắp trên thế gian này vô số 9 cái cột như vậy, nhưng mà trên trời chỉ có đúng 9 cái cột bằng vàng, được chạm khắc vô cùng tinh hoa. Trên cái cột ở trên trời này luôn sáng loáng và vững chắc khi mà con người dưới mặt đất còn thờ phụng thần thánh. Tuy nhiên, cũng có người nói rằng chỉ cần con người ở dưới mặt đất đồng loạt không thờ phụng thần thánh nữa, thì chính cái cột vàng này sẽ đồng loạt nứt đổ. Lúc đó thì thiên đàng và trần thế tưởng nối liền kề thông với nhau, có một cánh cổng không gian. về thế mà yêu ma quỷ quái tràn linh dương thế. Ở trên thiên giới cũng như ở dưới địa phổ đang diễn ra rất nhiều cuộc họp để đưa ra phương án tối ưu Bởi số lượng vong linh ở âm ty và dương gian quá đông, để nối ở địa phổ không còn sức để mà chứa các vong linh nữa. Thiên phổ vừa địa mẫu cho cuộc họp mặt các vị thần thánh để đưa ra phán quyết. Thiên phổ ngồi trên tọa kỳ rồi nói, Ở trên thiên giới ta có cột trụ thiên, chứa một số sức mạnh vô bờ Sức mạnh đó lấy từ niềm tin tín ngưỡng của con người và thần thánh, mà ra ta lấy sức mạnh đó, luyện thành hai địa cầu đó là tam vị chân hòa và băng thủy đại cầu ráng xuống trần thế. Cuối cùng để tận diệt nhân loại trừng trị loài người ác độc, Trên thiên giới thánh thần đang thảo luận sôi nổi, địa mẫu đang đứng đó ngức nhìn trên cái cột trụ thiên bằng vàng. Điều mà bà để ý bây giờ chính là cái cột trụ thiên, không còn được sáng loáng như ngày xưa. Địa mẫu đứng đó mắt nhìn chính cái cồn với một bộ mặt có vẻ buồn mang mát. Thiên phổ nhẹ bước tiến đến bên cạnh địa mẫu. Khi đã đứng đằng sau lưng địa mẫu, thiên phổ khẽ hẳn rộng như để giang hiệu cho địa mẫu nghe được. Địa mẫu trật giận mình bà khét quay người lại Kính cẩn cúi chào thiên phụ Thần thiếp xin khấu kiến thiền đế Tạm yến lễ cho nàng nàng đứng dậy đi Thế rồi thiên phụ tiến lại gần 9 kích cột trụ thiên Âu ta đặt tay lên một cột Rồi cố xoa đi như thể muốn làm cho nó sáng bóng lên Địa mẫu thế vậy thì bèn lên tiếng Thần thiếp thiết nghĩ muốn cái cột đó giật sáng Thì người trần thế cần một lòng dạ thờ phụng Và có niềm tin vào thần thánh của mình Thiền phụ dừng tay qua lại nhìn thẳng vào mặt địa mẫu Địa mẫu khai quay mặt đi như là che giấu nỗi buồn trên mặt cổ bà Rồi bà cuối mình kính cẩn nói Nếu không còn gì thì thần thiếp xin được phép cáo lui Nói rồi địa mẫu quay người bước đi Thiền phụ lúc này mới lên tiếng nói Ta biết nàng trong lòng nghĩ gì. Nghe đến đây thì Địa Mẫu bỗng dừng bước. Những dòng lệ trên mắt của bà bắt đầu tuôn rơi. Địa Mẫu quay lại tín bước về phía trước mặt của Thiên Phổ. Bà nói giọng nghẹn ngào. Thiên Phổ dường như thở ơn lành léo trước những giọt nước mắt của Địa Mẫu. Ông ta nói. Tại sao phải dừng chứ khi mà con người không còn tin vào thần thánh? Địa Mẫu như là không tin vào tay cổ mình. Bà muốn như là khóc hòa cắn lên. Nhưng đã cố nén lại Nước mắt rơi lã trã bà nói bẩm thiên đế Dẫu biết loài người đang vượt xa khỏi tầm kiểm soát Thừa thiên đế chúng ta đã phải mất 89 triệu vạn năm Để mà xây dựng nên nhân thế Nếu bây giờ ta tiêu diệt tần gốc như vậy Chúng ta phải mất 89 triệu năm nữa Để mà xây dựng lại hay sao Thừa thiên đế Đức Thánh Trần liền tiếp Đúng như vậy thưa thiên phụ Cơ vị thần thánh trên tiền giới thiếu gì cách chỉnh trị loài người, thật nghĩ ngài không đến mức phải tạo ra ngài thần thế thừa thiền phụ. Tàn Viên Sơn Thánh và chữ đồng tử cũng nói, Đức Thánh Trần nói rất đúng sao ngài không chịu gọi Diêm Vương để bàn kế sách. Thiên phụ ngồi trên tòa kỳ chấm ngâm vút sâu, thật có suy nghĩ thế được rồi cho mời Diêm Vương đến đây. Thiên binh thiên tướng cứ mây xuống âm giới mời Diêm Vương, Thiên Đế chiều ngài liền diễn kiến. Mỗi lúc sau Diêm Vương cũng tới, cho ngài thần có việc gì chỉ bảo, "Này Diêm Vương, chư ngài cũng nghe về hoàn cảnh Trần Zan hiện tại, bây giờ ta có một ý kiến như thế này, ta biết là âm giới ngài ở âm giới cũng đang đau đầu vì chuyện này, giấy chứng của ngài có tướng mới đầy xuống giới làm quỷ sai, dẫn độ vong hồn về địa ngục. Vậy bây giờ ta muốn ngài cho hắn đi đầu thai một kiếp người, hàng ma phật yêu dày dỗ con người." Bắt các ác linh từ thập giới Vừa dạy cho hắn một bài học Và cứu độ chúng sanh Lấy công trục tội ngày đồng ý chứ Diệm Vương chậm ngâm suy nghĩ Một lúc cười Thiên phụ quả là một ý kiến hay Được rồi để thần triều hồi hắn lên Diện kiến thiên phụ Diệm vượng dùng thần lực đưa tay lên điểm chú Đưa quỷ sai từ dưới địa ngục Đến tránh điện Trong chớp nhoáng diệm Vương nghiệp nghị nói Này hát phong người màu Diện kiến thiên đế và địa mẫu Hác Phong lướt mắt nhìn xung quanh, Diệm Vương, ngài gọi ta lên đây có gì sai bảo. Diêm Vương liền quát, ta kêu người diện kiến thiên phổ và địa mẫu mau. Hác Phong quỳ xuống run dậy, già thần xin diện kiến thiên phổ địa mẫu. Thiên phổ đáp, người đứng lên đi. Thiên phổ lại nói, ta bàn giao nhiệm vụ cho ngươi, này Hác Phong ta và các chư vị thánh thần cùng nhất trí cho ngươi hạ Phàm Ta rào sứ mệnh cao cài cho các ngươi đó là hàng phục yêu ma cứu độ chúng sanh, công nhờ lấy công chuộc tội. Người không được từ chối khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ trở lại tiên giới. Hắc Phong liền đáp. Thần xin nhận lệnh thưa thiên vụ. Thiên đế liền tiếp. Được, bây giờ Diêm Vương đưa ngươi đi đầu thai chuyển kiếp thành người, sống trong nhân dạng mới trong thời gian làm nhiệm vụ là 49 năm ngươi nhớ chưa? Hắc Phong liền hô lớn thưa, thần đã kỳ nhớ." Diêm Vương tiếp lời, "Ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai thành con người, hắc phòng ngươi vẫn được phép thi triển pháp chú, nhưng mà đừng quá lộ liễu, hắc bạch vô thường sẽ trợ giúp ngươi, hắc bạch vô thường xuất thiền giúp ngươi trục xuất các vong linh ác quỷ về âm ti chịu tội." Nói rồi Diêm Vương định sử dụng pháp lực tạo gian lỗ hổng không gian để tương hắc phòng đến bên cầu Nại Hà và bên trong mảnh bà và nổi cháu lũ Thì bất ngờ trên không chung một làn gói đen bao phủ, trong làn gói đó có tiếng cười vang lên củng cục. Cổ. Thành ngầm đó vang vọng khàn khàn như là vạn quỷ tề thanh. Muộn rồi thiên phụ không kịp nữa. Tiếng cười lại vang lên, quá muộn rồi. Yêu mà quỷ quái ở đâu dám lên thiên giới làm cán. Người vừa nói chính là Tuyết Phượng, sau khi Long Thiên nghe được lệnh của thiên đế giết sạch người của phượng tộc. Li quang thần thú phượng Hoàg trừ tà Người làm sao giết nổi ta, Tuyết Phượng người còn nhớ ta là ai sao Là huyết phượng sao sao người thoát khỏi được phong ấn không thể nào Lầnn gói đen lại vang lên bộ tiếng cười khủng khục. Người bất ngờ sao, Đúng vậy ta giam cầm giết vực sâu của âm giới, ba ngàn năm qua giọt máu của phượng tộc đã hình thành gia ta. ta ở dưới đó hấp tu từ khí phá vữ phòng ngấn mà thiên đế đất đặt kết giới, Thuyết Phượng ngươi tưởng ngươi là Phượng Hoàng thực sự sao? thiên đế ngươi nhìn xem. Một vòng tròn tạo sắc từ làn khói đen dần dần hiện lên hư ảnh của một người đang ở dưới ấm giới đó chính là lăng Thiên đang bị quỷ hồn ác quỷ, quỷ đói vô số, yêu mà đằng vầy quảnh cậu Lâu lắm rồi mới có người sống đến đây. Nào cho tất thân sắc của người, linh hồn của chúng ta ăn tuyên hút sống không đau đâu. Hàng vạn quỷ hồn đồng thanh cười khủng khục. Làng thiền ánh mắt trùng xuống nói Các người có giỏi thiền lên đây Thiền thành địa minh Hợp tam vi nhất Thần binh sắt mà cấp cấp như luật lệnh Lăng thiền hét lớn Phượng huyết kiếm ra đây cho ta Thanh phượng huyết kiếm Từ dưới mặt nước cổ Vịnh Hà Long bay vọt lên trời Trên bầu trời phong lối âm hỏa đánh xuống Dưới đất âm ngục lôi hỏa Từ dĩ đánh lên Trên thần của làng thiền xuất hiện Một hư ảnh phượng hoàng bay vọt lên Ở giữa hai lôi hòa đang ráng xuống, áo giáp của lăng thiên từ thất sơn yên tử bay thẳng xuống dưới hạ giới. Từ khi khai thiên lập địa, người Việt Nam xưa thường gặp nạn giặc ngoại xâm đánh chiếm, chúng thường ngô ạt kéo thuyền tiến từ ngoài biển vào. Chuyển thuyết kể lại rằng Ngọc Hoàng thích như vậy thì đắc cử dòng mẹ cùng với đàn dòng con của mình xuống hạ giới để giúp đỡ người Việt đánh giặc. Ngày khi Hà Phàm gặp đúng Lúc rằng đang ồn ồn kéo đến Đàn rồng lập tức đã chi nhau phun lửa Thiêu rồi các chín thuyền của giặc Đồng thời nhà giao phô xuống ngọc châu báu chất thành muôn vàn các hòn đảo lớn nhỏ màu ngọc thạch Trời kết giới lại như bức tường thành vô cùng vững chắc Sừng dứng giữa đất trời Chốt dàn ra trần địa chẳng bước tiến quân của giặc Thuyền rằng không ngờ tới sự việc Phần vì đang lao nhanh Phần vì tháo chạy khỏi rồng, bề chặn đột ngột đã va vào đá mà đắm hoặc vỡ tan, quân răng đành bỏ mạng cho tùm cá ngoài khơi. Khi giặc đá tan người Việt thoát khỏi nguy cơ ngoại xâm đô hộ, đàn rồng đính bay về trời thì bóng thế cảnh vật nơi thanh bình, cây cối xanh tươi sản vật phong phú, và những con người thì cần cố chịu khó. Rồng mẹ cảm thấy quyến luyến không muốn rời đi, cho nên đã cùng đàn rồng con quyết định ở lại nơi đây, vừa mới diễn ra trận đấu làm nơi trú ẩn, và từ đàn rồng bảo vệ con dân đại Việt muôn nơi. Nơi rồng mẹ hạ xuống ngày nay chính là Vịnh Hạ Long, còn nơi đàn rồng con hạ giới là Vịnh Bái Tử Long, và nơi đuôi đàn rồng quấy nước trắng xóa là Bạch Long Vĩ, tức là bán đảo trà cổ ngày nay, về bãi cát mịn, dài hàng chục cây số. Chuyện dân dân này gắn liền với quan điểm về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là con rồng cháu tiên. Dân tộc Việt Nam chiến thắng giặc ngoại xâm có rồng, Tiền giúp sức Dòng tiên ấy chính là sức mạnh truyền thống Của dân tộc đã được biểu tượng hóa Và cái tên Hạ Long Bắt nguồn từ trong dân gian Ngày đầu tiên đặt cho vùng vịnh đảo Xinh đẹp cái tiên thơ mộng ấy Không ai khác chính là người dân đất Việt Hạ Long thờ Các núi bài thơ Năm tháng phòng bà chữ chẳng mở Biển làng nhấp nhô rồng đá quẫy Hàng sầu sừng sốt khách du mơ Trồng trùng đảo rừng Thành ngăn bão Lớp lớp bãi bơi sóng vũ bờ Quan làn tuần trâu thay dáng mới Thờ sửa tiếp mãi đến bây giờ Phần hoàng bay lên trên không hóa thành thân kiếm Lưỡi kiếm hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa của đất trời tạo thành lưỡi kiếm Sạc bén vô cùng có thể giết được quỷ thần xè núi như lật chặt sắt Quỷ thần cũng phải kinh sợ vài phần Một vụ nổ làm chấn động âm giới trên mặt đất rung chuyển dữ dội Những quân quỷ ở gần đều bị đánh cho hồn phi phách tán, những con còn lại đồng thanh hô vang: "Giết! Giết! Giết!" Hàng vạn ma quỷ xuống linh ồ ạt, Lăng Thiên Bộ Tế cầm kiếm phong linh chém, cậu giết con này con khác lại xông lên. Tình phách bảy tán loạn giống như là ánh sáng của hàng vạn con đom đóm, Lăng Thiên Bộ Tế cầm kiếm Bộ bất ẩn niệm chú ngữ. Thấy lão quân giáo ngã sát quỷ, giững ngã thần phương Thương hộ ngọc nữ thù nhấp bất tường, Đăng Sơn thạch liệt, Bội đái ấn chương, Đầu đái hoa cái, Túc nghiếp khôi cương, Tà phù lục giáp hữu vệ lục đinh, Tiền hữu hoàng thần hậu hữu Việt chương, Thần sư sát phạt bất tị hào cường, Tiền sắt ác quỷ hậu tràm dạo quang, Hà thần bất phục hạ quỷ cảm đương, Cấp cấp như luật lệnh. Lăng thiền đất thấm mền cầu thở dốc, Trần đầy của cầu thế giải nhưng năng thiên vẫn nhắm chặt thành kiếm trong tay. cầu mặc kỳ những vết thương đang dì máu. Từ đâu xuất hiện một nhóm người hô to? Bồn tòa Atula Vương xin diện kiến thưởng tôn đế quân. Quả đúng như vậy Atula Vương dẫn đầu đoàn quân đến điểm trở cho lăng thiên. Atula là những linh hồn xuất hiện trong Phật giáo và Hindu. Họ thường được miêu tả như những kẻ thèm muốn quyền lực và cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả với những Atula đứng đầu cũng khó đoán và dễ thay đổi tâm trạng. Điều này khiến cho các Atula dù là đồng minh hay là kẻ thù, đều gắn liền với nhiều nguy cơ Vì đôi khi Atula cũng được xem là quỷ, cho nên họ có ngoại hình khác hung tợn Làn da màu đỏ đậm hoặc xanh lam, tóc đen. Thông thường Atula có từ 4 đến 6 cánh tay mọc ra từ cơ thể. Kèm với đó là 3 cái đầu với khuôn mặt hướng về chính điện và hai hướng khác nhau Các Atula thích quần áo đẹp váy lụa có viền vàng dây neo vàng quanh tay cổ đeo vòng trang sức và đầu đội vương biển tinh xảo Mặc dù sở hữu sức mạnh vượt xa con người song Atula vẫn bị xếp vào cấp bậc ít cao quý nhất trong số các cấp bậc thần thánh Đây là lý do khiến các Atula luôn ghen tị, cũng dễ dàng nổi giận nếu không được ca ngợi Tính cách đặc trưng của Atula là thất thường và khó đoán Ví dụ các Atula có thể ăn mừng vui vẻ khi mà Saka, khi mà Sara cai trị thần gian. Nhưng khi biết được Sara không muốn thân thiết với mình, thì các Atula đã tức đến mức tuyên chiến với ông ta. Tuy nhiên, dù được đề cầm đến với nhiều điểm không tốt, nhưng mà Atula không hẳn là một loài xấu xa. Atula vẫn có những lúc vui vẻ, khi đó chúng trở nên thân thiện lãng mạn hơn. Nhiều Atula còn dành đam mê cho tôn giáo theo con đường tu tập để trở thành tín đồ bộ đạo hoặc thầy tu. Và khi có lòng tin kính như vậy, thì Atula sẵn sàng dâng hiến thực hiện các nghi thức thanh tẩy, xây dựng đền đài cũng như là hành hương để nhiệt thành. Đạo Hindu chia Atula làm hai loại, các Atula tốt và Atula xấu. Thư tệ cổ Hindu cũng giải thích, một Atula tu tập và làm điều thiện, có thể đạt đến được cấp bậc kế ngay sau các thần, trở thành atula Atuladeva. Công giống nhờ tính cách thất thường vốn có thì sức mạnh của các Atula cũng không thể đoán định Chúng được biết đến với việc có thể thực hiện những phép kỳ diệu, gây ra những cuộc chiến ác liệt. Các Atula cũng có thể bay biến hình tạo thần chú vào bùa chú, thao túng mãnh thú. Các Atula nữ còn được biết đến với tên gọi là Asuri, đặc biệt nổi tiếng và quyến rũ, cũng như việc có thể tạo ra cây cối. Một truyền thuyết kể rằng Asuri đã tạo ra một loại cây chứa khỏi được bệnh phong củi, trong khi một truyền thuyết khác lại đề cập đến việc chúng được điều chế những tình dược cực kỳ mạnh từ thảo dược. Huynh đệ ta Pháp Sư nhận rằng hưng cú heo, đem theo mấy chục huynh đệ tới đây giúp một tay. ama này có cả quan mãnh dần cũng giúp sức lăng thiên, Chúng ta tới đầy yên tâm đi để mấy con tiếp hồi cho chúng tôi. Hác hộ quan liền cười lớn. Đồng vội thế này làm sao thiếu chúng ta được phải không chim lửa à quên Vượng Hoàng. Người làm mặt đội mũ đen che kín con mặt cho một điếu thuốc thở ra một làn gói trắng rồi lời biếng ngắp dài. Còn có ta nữa sao thiếu ta được chứ? Thật là chuyện nhân đời thứ 23 Lọc Tân xin bái kiến thượng tôn đế quân ta nhân của quý tộc bái kiến đế quân. Hai người truyền nhân lân tộc quỷ tộc dẫn theo bình lính tham gia trận chiến, một người trong số đó quát lên, giết. Tất cả mọi người cùng đồng thanh hô to, giết, giết, giết. Quay trở lại thiên giới, thiên đế và các thánh thần giật mình trước cảnh tượng binh đao khói lửa ở ô binh giới, huyết phượng liền nói, sao hạ thiên đế trận chiến mới bắt đầu, hẹn gặp lại thiên đế. Ở trên thiên giới thiên phổ đang đứng ngồi không yên Bây giờ thiên phổ mới hỏi các vị thần tiên Các ngài có cách nào không? Tàn viên Sơn Thánh nói Thưa thiên đế chúng ta nên hòa giải Nếu khai chiến chúng ta thương vọng vô số Sợ rằng trở thành lò luyện ngục trần gian Chỉ động từ tiếp lời của tàn viên Sơn Thánh Tàn viên Sơn Thánh nói đúng thưa thiên phổ Ngài đứng đầu thiên đình cai quản các tầng trời mặt đất miền rừng Bền cả âm phổ và lục giới gồm nhân thần tiên yêu ma quỷ, giới quyền của ngài là các Phật thánh thần tiên. Ngài có pháp thuật thần thông quảng đại quyết định mọi sự thịnh suy xấu tốt của vũ trụ vạn vật, là người xét phong hoặc là thưởng phần các vị Phật, thánh tiên thần cũng như toàn bộ chúng sinh ba cõi. Ngài nhiệm và phân chia pháp lực cho các vị thần thánh tiên cai quản các nơi với các chức vị phẩm hàm khác nhau. Bây giờ công chúa Liễu Hành mới nói: Hai vị nói rất đúng, trời làm sai có thể sửa được, người làm sai trời chút đất diệt từ thùa hồng hoang đến ngày nay. Người cha luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng đối với cuộc sống con người. Chính người đã sinh thành nuôi dưỡng chất chiêu cuộc sống, chiều đường gian có để các con có cuộc sống hạnh phúc đầy đủ. Mang đầy đủ những đức tính cao quý và hoàn thiện nhất của những người cha là thiên đế, là người đứng đầu thiên đỉnh có quyền năng tối cao, và là đấng sáng tạo ra vũ trụ vạn vật thiên phụ ạ Thiền đế ngồi trên bào tòa trầm ngâm suy nghĩ, quả thật là như vậy. truyền thuyết kể rằng ở nước quang đại nghiêm diệu lạc xa xưa, đức vua của đất nước này không có người nối dõi. Một đêm hoàng hậu nằm mơ thiết thách Thượng lão quân, đến chào cho một đứa trẻ. sau đó hoàng hậu mang thai sinh ra một phương tử, chính là Ngọc Hoàng Thượng đế sau này. Phương tử trưởng thành kế vị cha Linh ngôi, Ngài đã đem tấm lòng nhân từ mà cai trị đất nước. chứng kiến nỗi khổ của nhân gian vương tử bỏ ngôi vua lên núi tu đạo, trải qua 3.200 kiếp tu hành, Ngài đã đạt được kim thân gọi là Thanh tịnh Giác Vương Như Lai. Sau đó, Ngài lại tiếp tục trải qua hàng triệu kiếp tu mới, trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Thiên Tôn. Giáo lý của nhiều tôn giáo đã khẳng định, Ngọc Hoàng Thường Đế là hiện thân nam, và Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên là hiện thân nữ của đấng tối cao, là những vị đứng nhân dân đời đời sùng kính. Khi có đồ hai ngày kết hợp với nhau thì vũ trụ vạn vật mới sinh sôi phát triển. Dựa theo quan niệm của bất cứ một nền văn hóa nào, của tín ngưỡng tôn giáo hay dân tộc nào cũng đều khẳng định Thế Ngọc Hoàng Thường Đế là vị vua có quyền năng tuyệt đối với bà cõi thiên địa nhân và được đặt dưới quyền năng tối thượng của bà mẹ khởi nguyên ra vũ trụ là Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên. Ngài đứng đầu thiên đình cai quản các tầng trời mặt đất miền rừng biển cả âm phổ và lục giới. Dưới quyền của Ngài là các vật thánh thiên thần. Ngài có pháp thuật thần thông quảng đại quyết định mọi sự thịnh suy xấu tốt của vũ trụ vạn vật là người xét phong hoặc là thường phạt các vị Phật Thánh Tiên Thần cũng như toàn bộ chúng sinh bà cõi Ngài bổ nhiệm và phân chia pháp lần cho các vị Thần Thánh Tiên cai quản các nơi về các chức vị phẩm hàm khác nhau Bên cạnh Đức Ngọc Hoàng có Nam Tào bắt đầu Nam Tào ghi sổ sinh bắt đầu ghi sổ tử Văn Sường Đế Quân Cai Quản dựng học hành quan Thánh Đế Quân Thần Tài Võ quản lý về tài chính Thần Ông Tiên Đế quản lý về nông nghiệp Thần y cai quản về y thuật, đông nhà cai quản về địa phương, lòng vườn cai quản tứ hải sông ngoài, thành lòng không khí mưa gió sớm chấp nước. Đứng sau hộ mệnh Đức Ngọc Hoàng gồm có Hoàng Thiên Hậu Thổ, Tử Vi Đại Đế Ngọc Bệ Hạ, câu Trần Đại Đế Ngọc Bị Hạ, Trường Sinh Đại Đế Tam Thanh Lão Tổ, Thái Thượng Lão Quân giúp Đức Ngọc Hoàng đế chỉ đạo, điều hành công việc của thiên đình và phân công nhiệm vụ cho các chúng tiên lo việc tam giới. Ngọc Hoàng và phu nhân sống ở Điền Linh Tiêu, nơi có nhiều tiên thánh phục vụ và được các thiên tướng thiên binh canh gác cẩn mật. Giữa Đức Ngọc Hoàng đế có uy quyền to lớn thường vật nghiêm binh, nhưng cũng là người luôn tử bi thương yêu, ban phúc giảm tội cho lục giới. Tình yêu của Ngài dành cho một loài trong đó có loài người vô lượng vô biên. Dễ nhận dàn Đức Ngọc Hoàng thượng đế được gọi với nhiều danh từ tôn kính khác nhau, Đức Chúa Trời đứng tạo Hóa, đứng Thái Cực Thánh Hoàng, Thiền Chúa Đức ala la bà ra Ngọc Hoàng, còn nhân dân ta gọi Ngài Nôm Na là Ông Trời. Nguồn gốc của vũ trụ là Thái Cực, Thái Cực vừa là nguồn gốc vừa là điều kiện sinh thành của mọi sự. Đức Nguyên của Trời là khí, Đức Nguyên của đất là hình. Thái Cực là khối chân linh của Thượng Đế được gọi là Đại Linh Quang. Sự gây đầu của vũ trụ chính là sự phân chia thái cực thành tam tài. Ngọc Hoàng Thượng Đế phân thái cực ra lưỡng nghi, rồi biến lưỡng nghi thành tứ tượng Tứ tưởng biến bát quái, bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới, tạo thành vạn vật. Đức Phật Mẫu Hoàng Thiên chủ phần thái cực âm tính đã phối hợp lưỡng nghi để tạo ra tầng trời tinh cầu địa cầu và chủ trì đầu thai luân hồi nghiệp quả và chủ quản nhân số của ba cõi. Phần mẫu hoàng thiên sinh ra vạn linh rồi cho đầu khiếp xuống các địa cầu, tạo thành vạn vật chúng sinh trực tiếp quản lý, điều hành 72 cung thiên thượng thiên và các cõi thiên. Trong đó càn côn thế giới gồm 36 tầng trời, 3.000 thế giới 72 địa cầu tứ đại bộ châu. Trong mỗi tầng trời có một vị đại la thiên đế cai quản. Tạc hoàng khai bắt quái tạo thành càn côn thế giới nên gọi là Pháp. Pháp sinh ra cản khuôn vạn vật trong đó có người, cho nên gọi Tăng. Ngại chủ cả Pháp và Tăng thành lập các tôn giáo. Thiên đình là triều đình ở trên bầu trời là cơ quan quyền lực tối cao của vũ trụ, với hàng trăm ngàn tỷ vũ trụ con, có thể tổ chức giống như là triều đình phong kín ở Việt Nam ngày xưa, nhưng chặt chẽ khoa học quy củ hơn. Đứng đầu thiên đình là Ngọc Hoàng Thượng Đế, dưới các bàn vạn võ do các thần thánh tiên đảm nhiệm, Thiên đỉnh có 325 cung trời chính là các tầng trời hay là tầng cảnh giới, còn gọi là thiên đường. Trong đó có một cung chính là Ngọc Hư Cung và Điện Linh Tiêu, cùng 72 cung tiên thuộc tầng trời Tối Đại Thượng Thiên. Sau đó là 36 cung nguyên thủy thuộc tầng trời Đại Thượng Thiên. Của các vị tam thanh, 144 cung thuộc tầng trời Trung Thượng Thiên, các cung thuộc tầng trời Tiểu Thượng Thiên thuộc khu vực Bạch Ngọc Kinh, lãnh nơi hội họp của các Thượng Đế với quần thần. Về góc độ vật lý số lượng cung trời ứng với 325 loại hạt hạ nguyên tử nguyên thủy, đó chính là nguyên lý để các nhà khoa học tìm ra bản nguyên của vũ trụ và cội nguồn sinh ra thế giới. Dưới và trong các cung trời do các vị Thượng Đế tiên tôn chủ trì, gồm các vũ trụ thành viên, rồi đến các cõi thuộc trung giới, các đại thiên hà, các thiên hà tự trị, các thiên vương tinh quân Các sao và các thần tinh Giữa các thần tinh là các cung cổ Phật thần thánh Linh hồn đầu thay học hỏi Tư tầm đắc đạo đừng trở về là Phật thánh Mới được dạy rồi bổ nhiệm thành lập vũ trụ Mới trở thành thiên vương tinh quân Hoặc là thượng đế mới Riêng các tiền và cõi tiền thuộc tầng nguyên thủy tối cao Là cõi thành cao nhất Theo vị tiền nguyên thủy sinh ra Sẽ được đầu thai về các thế giới để làm người Để học hỏi diện luyện trở thành các Phật thần thánh tiên Mỗi tầng trời có 30.000 dặm là khu vực ngoài trời gọi là vô cực Còn trong khu vực trời gọi là thái cực Thái cận được phân ra năm thiên là Đông Tây Nam Bắc Trung ương Trong đó Trung ương là nơi cư ngộ của Ngọc Hoàng điều khiển 36 thiên 3.000 thế giới Các bộ thần tiên và dưới là 72 địa sát Tứ Đại Bộ Châu có sinh linh sinh sống Đồng thiên do Tứ Quan Đại Đế Cai quản chủ về ban phúc Tăng tuổi thọ giải tai xá tội Trừ nạn cho sinh linh Nam thiền do vận xưởng đế quân Văn hành thánh đế cai quản Trở về việc theo dõi ghi chép công Tội, bổ nhiệm các thiên tử Ở nhân gian, thằng giáng cấp Các chư vị chư thần Tây thiền là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trước đây vẫn hay là Đức Phật Duy Lạc đứng đầu Trở về giáo dục tâm linh Giải con người làm điều thiện Và quy y Phật để tu đạo giải thoát Bác Thiên là do tử vi tại chúng đứng đầu Là vua cha của kiều trùng thiên thánh mẫu cai quản thất thầy bầu trời tinh tượng Tiên thánh thần linh trên thiên phủ Trở về việc ban tiền bạc tài sản và họa phúc cho con người Theo tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam thì tứ phủ công gồm có thiên phủ, địa phủ, nhạc phủ và thoải phủ Trong đó thiên phủ gồm ba cõi vô sắc giới, sắc giới, dục giới Mỗi một cõi đều có một vị vô cai quản Cai quản ba cõi là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Địa phụ gồm 10 điện cai quản âm phủ và 18 tầng địa ngục Mỗi điện có một vị diêm vương cai quản Các điện đều có các quỷ thần phục dịch Thoại phụ gồm 9 sông 4 biển có 8 vị cai quản là Bát Hải Long Vương Nhạc phụ gồm 5 phương 8 hướng có 5 vị nhạc phủ cai quản Theo sách Bách viện tộc phà và đối chiếu với lịch sử dân tộc thì thấy rõ Ngài Đế Minh tức là Nguyễn Minh Khiết Trong truyền thuyết thồng bàn lý bà Đỗ Quý Thị Sinh ra người con trai trường đặt tên là Lộc Tục Nhìn tướng màu Lộc Tục sáng sủa thông minh phúc khẩu Đêm bình phòng Lộc Tục làm vua Phương Nam Lộc Tục lên ngôi xưng là Kinh Dương Vương Lập nước lấy quốc hiệu là Sĩ Quỷ Kinh Dương Vương Quý là Nguyễn Lộc Tục Tự là Phúc Lộc tức là ông nội Hùng Vương thứ nhất Lấy con gái vua hồ Động Đình tên là Động Đình Tiên Nữ Đăng Ngạn. Lấy con gái của vua hồ Động Đình tên gọi là Động Đình Tiên Nữ Đăng Ngạn. Sinh con trai đặt tên là Sùng Lãm, còn được gọi là Lạc Long Quân, xà nối ngồi vua trà dùng nước đặt tên là Văn Lang. Như vậy, căn cứ và các sự kiện lịch sử đã được sửa sách chứng minh, thì Kinh Dương Vương chính là thủy tổ của người Việt ngày nay, được nhân gian gọi là cụ tổ Nam Phương Nguyễn Tộc. Là hoàn linh chân nguyên đại kiếp đầu tiên của Ngọc Hoàng Thượng Đế Giáng Linh Cõi Thế Cho nên sau khi mất nhân dân đã suy tôn Ngài là Ngọc Hoàng Giáng Sinh Nơi thờ Ngài đứng nhân dân gọi là Thiên Đỉnh Thượng thờ Kinh Dương Vương gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế Nay còn ở nhiều ngôi chùa ngôi miếu Theo tài liệu lưu lại đền đầu An Là đền thờ Ngọc Hoàng đầu tiên và sớm nhất ở Việt Nam Được xây dựng từ năm 226 chức công nguyên Thì vào từ bấy giờ tục thờ Ngọc Hoàng đã trở thành tín ngưỡng bản địa của người Việt. Lúc đó nước ta chưa chịu ảnh hưởng của phương Bắc. Bởi đến năm 218 trước công nguyên, nhà Tần mới đánh chiếm nước Bách Việt ta. Trước đó vần làng Âu Lạc là những quốc gia độc lập, đã cũng là thời kỳ đầu tiên của quốc gia riêng của người Bách Việt. như tình yêu của người cha trên thế gian với những người con của mình, vì thương chúng sinh dưới trần khổ đau, Tạc Hoàng đắt đầu kiếp xuống trần gian để cứu dỗ nhân loại. Chỉ dạy chúng sinh luôn đặt chữ tu hành hàng đầu, làm điều thiền tích đức, góp phần xây dựng xã hội phát triển phồn vinh, nỗ lực tu tầm đất nào để được dự hội Hoa Long, đưa bà cõi trở về thời kỳ thượng nguyên. Bước vào thiên niên kỷ mới tâm linh Phật Thánh Giao Ban, phần Mẫu Hoàng Thiên mở trường khai hội Hoa Long để mà thi tuyển người hiền. Chuyển luân đạo Pháp để nước Nam ta được tiếp quản đường đạo mới ra đời, là đường đạo thiên sáng ngời, để Nam Châu Bốn Biển phải quy phục. Đó cũng là thời kỳ Đức Phật Di Lạc tiếp quản gánh phát nhiệm vụ độ hóa chúng sinh mà Phật Thích Ca chưa hoàn thành, để chúng sinh trở về thời kỳ chính Pháp hay còn gọi là thời kỳ ngươn tạo hóa, hoặc là ngươn thượng Đức, mở ra một thời kỳ mới thư đẹp, huy hoàng nhất của nhân gian nhân loại được sống trong hòa bình, hạnh phúc, cùng nhau hưởng đời an lạc. Là đứng tối cao của vũ trụ văn vật với quyền uy to lớn của Ngài. Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn được nhân gian tôn thờ nghiêm cận. Ở Việt Nam do ảnh hưởng của tư tưởng tam giáo đồng nguyên, cho nên trong chùa thờ cả Phật mẫu Ngọc Hoàng Thượng Đế, tiên thần và cả những người có công với đất nước, với dân tộc, tạo nên một thế giới tâm linh chung không thách biệt. Trong đó Phật là trung tâm và ở ngôi cao nhất, Hiện nay Ngọc Hoàng Thượng Đế được thờ riêng tại Đàn Kính Thiên Tràng An, cùng Ngài Nam Tào Bắc Đầu, tại Chùa Ngọc Hoàng. Riêng Đại Đền Đầu An nơi Ngọc Hoàng Thượng Đế được thờ cùng với các kiên thần, nằm trên mảnh đất thành đầu rồng có hồ Đức trong xanh bao bọc. Đối với người Việt Nam chính Ngài đã khai sinh ra thủy tổ người Việt, cho nên Ngọc Hoàng Thượng Đế được tôn thờ như là quốc tổ của dân tộc Việt Nam cho đến mãi về sau này. Đã cũng làm mạch quốc thống là niềm tự hào truyền đời cho các thế hệ người Việt Nam mãi về sau. Đất rồng tiên tổ dựng xây, nam phương quốc đạo đủ đầy phúc vinh, ngàn năm tạo hóa công trình càn côn biến đổi tâm linh dẫn đường. Vì mỗi người Việt Nam, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế luôn được thờ phụng cúng tế hết sức chu đáo và trọng thể. Chà ông ta đã lấy ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch hàng năm là ngày đản sinh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Vào ngày này nhân dân chuẩn bị chu đáo các đổ lễ và tổ chức các nghi thức trang trọng nguyện bí Nhiều nơi còn tổ chức múa mâm vàng ca hát trúc tụng phát lọc Còn ở người dân còn có tục cúng gà trống Ngày 25 tháng 12 âm lịch hàng năm Ngọc Hoàng đi tuần tra quan sát thả giới Xem xét thưởng phạt phân minh Do vậy đêm 24 tháng 12 âm lịch Nhân dân là nhiều nơi tổ chức nghi lễ cúng ngài trang nghiêm xin Ngọc Hoàng ban phúc sang năm mới nhận được tiêu phúc lành Qua bài viết, tác giả muốn bày tỏ lòng thành kính triển sâu sắc công lao và quyền năng tuyệt đối của Đức Ngọc Hoàng thượng đối với vạn vật, đồng thời muốn cải quát cho nhân gian có một sự nhìn nhận đầy đủ toàn diện về nguồn gốc sinh thành vị trí vai trò của Ngọc Hoàng, trong lịch sử cũng như trong kỷ nguyên mới, về những đường hướng mà Ngài chỉ dạy đối với lục giới. Đặc biệt là với nhân loại để mọi người đi đúng con đường tu hành thuận thiên. Để mọi người đi đúng con đường tu hành thuận thiên, âm dương đồng nhất lý trong thời đại mới. Quay trở lại, Lăng Thiên đang tờ hồn hền dứng như cầu tan đắc kiệt sức, nhưng trong đầu vẫn nghĩ phải cứu rỗi linh hồn mẹ mình ra khỏi phong ấn. Cậu hít một hơi dài thật sâu rồi liền đọc chú ngữ. Thiền thánh địa minh nguyên khởi truy vấn diệt sát chư thần, hốn nguyên chi lực phá tan vạn pháp, tiểu biến vô thường diệt chủng quần sinh. Mấy trăm con mà đều hồn phi phách tán, làng thiền thở hồng hợp tự nhủ phải cố gắng, không cố cũng phải cố. Làng thiền gầm lên thật to vòng vòng âm giới, mẹ, con trai của mẹ đến đây, giết, giết, giết. Tất cả những người hỗ trợ cầu đều hô vang khẩu hiệu, bất trần đứng quắt trên không. Thuần thiên ý kiếm diệt trừ tâm mà, Tiểu biến vô thường vạn quỷ bất tả kinh. Một lồn khí vô hình chấm thẳng vào người của Lăng Thiên, nhận kiếm lõm sầu mấy tấc đất. Lăng Thiên hỡn lên một tiếng. Lăng Thiên bị trẻ đôi người mà chưa kịp trở tay, cầu gục xuống đất mà mắt vẫn nhìn lên không. Người bí ẩn đó chính là Long Thiên, một trong tứ đại linh thú. Không, không thể như vậy. Diễn biến đó làm cho ai cũng kinh ngạc. Trong hư vô có người hét lớn, Phụng Nhi, con trai của mẹ. Trước khi làng thiền tàn biến cầu đọc to bài thư Một sớm mai hoảng hốt, thoáng trải vàng trên sân Giết tiền bay tăng tốc, hóa quỷ kiếp một lần Luân hồi thêm kiếp nữa, thêm một đạo phong vân Thêm một thời trai trẻ, thêm một sãy hồng trần Dù cho trăm năm hay là vạn năm sau Ta sẽ đòi nợ cả gốc lẫn lời Hồn phách của lăng thiền hóa thành điểm điểm tình phách